các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hài lòng anh ấy anh ấy tương đối bận chỉ là không biết anh đang bận cái gì thường chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm cô xong thì cúp máy thật là ủy khuất cho cháu bà nội nắm bàn tay mềm mại của cô ở đây đã quen chưa kỳ nghỉ cảm động hốc mắt hơi nóng không ngừng gật đầu vậy thì tốt nếu không phải vì chiêu duy đang ở bệnh viện cũng để thiếu người lãnh đạo thì các cháu không phải chịu cảnh mỗi người một nơi Không sao ạ. Vậy thì tốt, chờ mấy ngày nữa, chiều gì ra viện rồi thì các cháu đính hôn đi." Đôi mắt hiện lên tia xảo trá, nhanh đến nỗi làm cho người ta khó có thể phát hiện. "Như vậy có nhanh quá không?" Cô cảm giác hai má nóng lên. "Không đâu, cháu yên tâm, tất cả giao cho bà nội xử lý." Thật ra thì bà đã âm thầm bắt tay tiến hành rồi. Vừa nghĩ tới điều làm vợ anh, khuôn mặt liền đỏ lên, kinh hỉ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Bà nội nhìn cô thẹn thùng. Không nhìn được ha cười to Kinh hỷ này Không, Phương vũ tình đã giải quyết Hiện tại chỉ còn tên nhóc kia Hay, khi nào thì cái đầu ngốc kia Mới có thể cảm nhận rõ tình yêu Mặt trời chiếu ánh tà dương lên song cửa Kinh hỷ đóng chìm trong bóng vàng sáng mờ Tay gầm mũi nến thử món cây mình làm Bởi vì tối nay Ngọc sẽ trở về ăn cơm Tiểu thơ, để tôi làm là được rồi Vội vã mặc tạp dề Thiếm chương liếc thấy Kinh hỷ bận rộn trong phòng bếp Sợ cô bị thương vừa vàng chạy vào Thím Trương có mà có được ngày nghỉ Thím nghỉ ngơi đi để cho nấu ăn cho Kinh Hì đặt chén xuống Đẩy Thím Trương ra phòng bếp Sau đó vui vẻ như bươm bướm bay vào Nhìn thấy cô cố chấp cùng vui vẻ Thím Trương cũng không thể làm gì khác hơn Là thời dài một tiếng Cậu bà cũng thể là Nó muốn cưới lại đem người ta để đó Anh ấy bận dụng công việc mà Kinh nghỉ vừa khuấy canh vừa thưởng thức Cảm thấy hài lòng mới tắt bếp Theo Thím thấy thì sẽ giao là nhiều Không biết đến nơi nào ăn trời nữa Cả tính nhanh mồm nhanh miệng của thím trương Không nhịn được muốn thay cô bất bình Thím ở vũ gia giúp việc Nhiều năm như vậy Nhìn bọn nọ lớn có thật xấu gì mà thím không rõ Kinh hỉ Lòng dạ cháu quá tốt Mới có thể bị cậu bạn hiếp Người gì mà quan hệ bạn bè cũng không rõ ràng Đối với người nào cũng tốt Nhất là phụ nữ Vậy rất tốt Cho thấy anh ấy là người tình cảm Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh và pháp lạp Ôn hôn tình cảm Trong lòng chân đấy tư vị khổ sở Kinh hỉ này Không phải Tiếm Trương thích nói Nhưng cháu thật sự là quá dung túng cậu ba sau hôn nhân cũng như vậy thì sao tím chưa mất bình Thấy cô là người dịu dàng thiện lương Lại bị cậu ba hoa tâm Bòng lưu trà đạp Giảm thấp giọng nói Cháu có biết Cậu ba cả đêm không về là đi đâu không Kinh hỉ bưng tô canh đi vào trong phòng ăn Cười nhạt Không phải là cùng đối tác nói chuyện làm ăn Là đến ngủ lại chỗ tiểu thư Pháp lạp Khen Lời chưa dứt, nội tâm đau xót, tay kinh hỉ run rẩy làm tô canh rớt xuống, tung té khắp người, mà cô hồn nhiên không cảm thấy đau. "Cái nhà kinh hỉ có bỏng không?" Thím chưa kinh hoàng, vội vàng nắm tay cô vào vòi nước, kinh hỉ cắn môi dưới, lắc đầu, bàn tay nóng rát không bằng ngược đau đớn. "Điều tại thím không tốt, không nên để cháu làm." Thím chưa tự trách mình. "Không phải lỗi của thím, là cháu không cẩn thận làm rớt." Kinh hỉ cố gắng cười, trời mới biết Cô khó khăn lắm mới có thể khắc chế được cảm giác Đau như tâm gan bị xé mà gượng cười Hay là để tiêm gọi thầy thuốc tới kiểm tra Không cần đâu Cháu thoa một ít thuốc là được rồi Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao Kinh hì ngăn tiêm chưa lại Vậy cũng được, cháu lên lầu nghỉ ngơi đi Đến đây tiêm dọn dẹp tiêm chuyên thấy cô kinh quyết như vậy Cũng không tiện nói gì Vậy làm phiền tiêm rồi Vũ trương Ngọc không trở về nhà Không phải là chuyện lạ Nhưng tất cả mọi người đều với Kinh hì mất đau lòng Đáy lòng cô rất cảm động Ngoài mặt gượng cười Thay anh biệt hồ Nhưng anh thì sao Đêm qua cành đã ngồi Món ăn đã lạnh Mà anh chỉ gọi một cuộc Nói là không về nhà Kinh hế Có tiểu thư Lị Nhi tìm cháu Tiếm chưa có cửa phòng Biết cô đợi cả buổi tối Càng đau lòng không rớt Nếu như thân thể khó chịu Thì không cần tiếp Lị Nhi Cũng là một trong số những người phụ nữ bên ngoài của cậu ba Không nghĩ tới Lại công khai tới cửa khiêu chiến Không sao Cô kéo cửa ra, nhẹ nhàng mỉm cười chấn ăn thím trương. Thím trương, thím cứ làm việc đi, cháu đi gặp cô ấy. Không biết vì sao, Lị Nhi lại tới tìm cô, không phải từ trước đến giờ để trực tiếp tìm Ngọc hay sao? Tay của cháu có đau lắm không? Thím trương giò xét bàn tay sưng đỏ của cô, trong lòng cảm thấy ánh náy, đều do mình lắm mồm. Đã bôi thuốc rồi, không sao đâu. Cô vỗ vỗ vai thím trương, chậm ra đi ra ngoài. Lị Nhi không vào trong phòng khách, bắt chéo tay trước ngực, lạnh lùng cười nói. Thì ra cô là vợ trên cưới của Ngọc Kaka, sao lại nhìn giống như người phố nữ thấp kém đã có chồng vậy? Tiểu thư Lệ Nhi, cô đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net